Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn huy Trong buổi đọc truyện Ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Một lần nữa chúng ta gặp lại Sư An Mới mấy ngày trước đây thôi thì quý thính giả đã nghe bức tượng chiêu tài của Sư An Một câu chuyện khai thác về khía cạnh tâm lý gia đình Nhưng xảy ra trong một cộng đồng của những người gốc hoa sinh sống tại Sài Gòn tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khai thác về tâm lý của một đứa trẻ bị hắt hủi trong gia đình cùng tình yêu thương ruột thịt nó như thế nào mời quý thính giả cùng lắng nghe con thứ tác giả sư an bầu trời có chút ánh chàm nhẹ pha thêm màu mã não như bị đốt cháy trong cát điểm thêm một vài lớp bọt trắng xóa của lớp sóng vỡ màu ngọc một buổi chiều vội vã đường phố tấp nập người qua kể lại giữa con xóm nhỏ người dân tụm lại bàn đề từ đầu ngõ giữa xã hội ngày một phát triển như hiện nay thì con người bắt buộc phải thay đổi để theo kịp nếu không muốn bị bỏ lại phía sau một người nổi tiếng đã từng nói trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra quả thật rất đúng với câu chuyện xảy ra trong con xóm nhỏ này là một xóm lao động như bao nhiêu nơi khác ở miền tây đa phần người dân sống trong xóm đều là những người nghèo làm đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng vẫn không đủ cái ăn cái mặt chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước dường như không tồn tại ở đây vì hầu như hộ nào cũng sinh từ ba đến bốn con trở lên nhiều thế hệ chen chúc nhau sống chung một căn nhà chật chội bất tiện kinh tế nghèo nàn khi mà cái ăn còn chưa no đủ thì làm sao có tiền cho con cái học hành đến nơi đến chốn chứ có nhà còn không chịu nổi cái nghèo nên cho con cái đi lên các thành phố lớn để làm công nhân một số lại sinh ra tệ nạn trộm cắp vặt vảnh từ đầu sớm đi vào có thể thấy những thanh niên lôi chôi đang tụm lại ở quán cà phê hút thuốc đánh bài bên cạnh là những bà tiếm tụm năm tụm bảy ngồi nói chuyện con đường đá lởm chởm cách vài ba mét lại thấy một ổ gà hai bên đường nước mưa đọng lại thành vũng với nước từ các ống cống không thoát kịp tạo ra một cái mùi hôi khó chịu lúc nào cũng có thể nghe được tiếng rùi mũi bay vo ve ngang mặt đa phần các nhà ở đây đều được dựng bằng những tấm tôn cũ đắp phá lên khung tiền chế cho ở tạm cũng có vài ba nhà cho con đi làm ăn gom góp được ít tiền xây nhà tường gạch cứng cáp được đôi chút lạc lỏng Nhưng lại nổi bật nhất giữa khu sớm ấy Chính là căn nhà hai tầng của gia đình ông bà cũ Ông củ là một thầu xây dựng Cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm Ông cũng chính là người tạo ra công ăn việc làm Cho một số thanh niên đàn ông trong sớm Khi nhận được công trình Ông củ thường gọi những người trong sớm đi phụ hồ Khuôn vác cho họ có ít tiền sống đắp đổi qua ngày Kinh tế gia đình ông củ có thể nói là khá giả nhất trong khu sớm này Vợ ông giống là một tay cho vai nặng lãi, khá có tiếng ở đây. Nhưng khi lấy ông cũ, bà bỏ hết vốn cho ông làm ăn, nên dần dạ bỏ luôn cái nghề cho vai, mà chuyển sang chơi hụi. Ông bà cũ có ba người con, vốn rất tình vào phong thủy. cả ông và bà đều là mạng thủy, nên đặt tên cho ba đứa con đều liên quan tới nước. Hai gái một trai, cô con gái lớn tên là Biển, cô gái giữa tên là Suối. Con trai út là hồ Trong ba người con Bà Cửu đặc biệt thương người con trai út Là hồ nhất Những thứ gì ngon nhất Bà đều để dành phần cho con trai Bà Cửu là một người phụ nữ Sống thiên vị cảm tính Mọi việc bà làm đều dựa trên cảm xúc nhất thời Chứ không hề suy tính trước sau Ngoài ra bà cũng là một người khá nóng tính Khi giận lên Thì nói chửi bất kể Không hề suy nghĩ gì Những người trong khu sớm luôn nịnh hót ông bà vì họ giàu nhất trong xóm. Những tưởng cuộc sống tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Nhưng khép cánh cửa lại, mấy ai biết gia đình ông bà cũ luôn tồn tại những sự thật vô cùng bất ngờ. Biến cố bắt đầu xảy ra vào năm bà cũ bị vỡ nợ. Miền Tây đầu những năm 2000, việc chơi hội đã không còn quá xa lạ với người dân. Chơi hội giống như hình thức Bỏ ống tiết kiệm Nhưng giúp các con hội Có cơ hội nhận trước tổng số tiền Mình định tiết kiệm nhanh hơn Và khi nhận được tiền hội Người đó trở về giống như hình thức trả góp Tuy nhiên người tham gia Phải đối mặt với các rủi ro Như bể hội hay giật hội Bà cũ là một trong những số đó Do tham gia nhiều chân hội Nên khi bị chủ hội giật Bà vỡ nợ đi Tên chủ đầu thảo các chân hội Đã ôm tiền bỏ trốn Làm nhóm của bà cũ điêu đứng Đến mất ăn mất ngủ Ước tính số tiền bà bị giật Phải lên tới vài trăm triệu Một số tiền rất lớn thời điểm bây giờ Nhưng các chủ nợ khác không đợi được Mà đến trước cổng hăm he đòi tiền Bà cũ phải bán hết vòng vàng để trả Một số khác thì ông cũ Phải đến từng nhà mà năng nỉ Đứng tra bảo lãnh cho bà chia nhỏ số tiền tra trả từng đợt Từ sau việc ấy, bà Cửu chỉ ở nhà nội trợ Mỗi chi phí trong nhà đều do ông Cửu gánh vác Ông phải trả luôn số nợ còn lại cho vợ Ông nhận thêm nhiều công trình Thời gian làm việc cũng tăng lên Đôi lúc mệt mỏi, ông hay cằn nhận với bà Thấy chưa? Vừa lòng bà chưa? Làm tối mặt tối mại mà cũng không đủ trả nợ cho bà nữa Tiền điện tiền nước, tiền con cái học hành Tiền ăn uống, ô thâu đủ thứ tiền Chuyết chắc tôi chết quá Áp lực cuộc sống Khiến cho gia đình ấm cúng trước kia Trở nên thay đổi theo một chiều hướng không mấy tích cực Bà cũ khi trước có nhiều tiền thì vui Mua đủ thứ đồ ăn ngon cho các con Bây giờ kinh tế gia đình khó khăn Trong túi không có tiền Bà đâm ra bực bội trong người Nên lúc nào cũng trút giận lên con cái Cô con gái lớn của ông bà là Biển Khi đó là sinh viên đại học nên sống xa nhà Thỉnh thoảng cuối tuần mới về Được cha mẹ chu cấp cho ăn học Nên tiêu xài khá thoải mái Con trai út là Hồ thì suốt ngày nghiện game Ít khi thấy mặt Người thường hay phải chịu những cơn cáo gắt mắng nhất của mẹ là suối Đứa con thứ mà lúc nào bà cũng cho là dư thừa Cũng bởi vì tính cách nhút nhát Sợ đám đông của suối Nên nó ít khi đi chơi với bạn bè mà chỉ lẫn quẩn ở nhà với bà cũ thôi có lần nhậu xỉn về ông bà cụ cãi lộn khá to tiếng thấy nồi nước đang sôi ùn ụt trên bếp ông cụ nhấc lên định tạt vào người vợ bà cụ hoảng sợ chạy vào trong phòng xúi thấy vậy thì đứng chắn ngay phía trước người bà ông cụ bực bội quát lớn xúi mày tránh ra để tao tạt vô đầu bác cho bà bớt cái miệng lại ăn nối hậu đồ triết rồi quen à bà cụ ôm chặt cứng lấy suối miệng bà cũng không vừa mà cãi lại ngay ông dám hả tôi mà báo công an á nó cộng đầu đó cho ông biết mày mày thách tàu hả ông cụ ngày thường rất hiền đối xử rất tốt với mọi người xung quanh nhưng khi có hơi men vào là nỗi bản chất vũ phu hay đánh vợ ông tức tối sớm tới bà cụ sợ hãi la làng lên thì hàng xóm chạy vào can nên mới tránh được sự việc đáng tiếc xảy ra một lần khác cũng khi nhậu với đám thợ về say xỉn ông lại cầm cây xẻng phan mạnh về phía người bà cũ lúc ấy chỉ có suối ở nhà nó thức dậy thì đỡ cây xẻng đó cây xẻng đập mạnh vào lưng nó chạy máu ra đầm đìa ông cũ thấy vậy mới dừng tay không chửi bới nữa còn bà cũ thì chỉ biết la hét thất thanh mắng nhiếc chồng chứ cũng không đưa nó đi bệnh viện đợi đến khi bà ngoại nó hay tin, chạy lại thấy máu chảy ra thì mới tức tốc đưa nó đi. Nó bị gãy đốt sống lưng, nhưng lúc ấy còn nhỏ nên xương có khả năng hồi phục nhanh. Phải nói là trong ba người con, Suối là đứa ít nói nhất, nhưng nó lại là đứa hay bảo vệ mẹ nó nhất. Nó luôn có mặt mỗi khi bà cụ xảy ra chuyện. Vết sẹo ngay đốt sống lưng của nó là một minh chứng Những tưởng như vậy thì bà cụ phải yêu thương nó nhiều hơn Nhưng không, trái lại bà luôn cảm thấy nó là cái gai trong mắt Mặc dù nó là con ruột của bà Bà luôn cho rằng chính cương mặt có phần lầm lì ít nốt của nó Là nguyên nhân khiến cho bà hay gặp những chuyện xui xẻo không đâu Ngày bé, bà cụ hay nấu súp nuôi cho cả nhà ăn Khi bưng lên tô của hồ, lúc nào cũng đầy ốc thịt Còn tô của suối thì chỉ có vài lát thịt mỏng dính Còn lại toàn trâu với giá Suối cũng cảm nhận được sự ghẻ lạnh của mẹ Nên nó có xu hướng né tránh Lúc nào cũng chỉ ở trong phòng Mỗi tối khi ngủ Đầu hôm thì bà cửu nằm ở giữa Hồ và suối nằm hai bên Nhưng khi đến khuya Khi hồ đáy chầm Thì bà cửu sẽ đổi chỗ Đưa hồ sang chỗ sạch sẽ để nằm Còn suối thì ngủ ở nơi em trai nó vừa đáy ra Ngày Tết khi biển và hồ súng xính quần áo đẹp đi chúc Tết họ hàng Thì suối chỉ làm lụi ở nhà Không phải vì nó không có áo đẹp Nó có nhưng nó mặc không vừa Vì bà cũ chỉ đưa tiền cho con gái lớn học ở thành phố Mua đồ mới đem về Biển không biết là vô tình hay cố ý Nó luôn mua quần áo dạy dép hợp với thân người của nó Với suy nghĩ Hai chị em gái sẽ mặc chung được Nhưng suối vốn dị cao và to hơn chị gái Nên những bộ quần áo mà biển mang về Nó mặc không vừa. Nhiều lần như vậy nó đâm ra không muốn đi nữa Bà cũ nhiều năm vẫn không hề hay biết Họ hàng hỏi sao không thấy con suối đi chơi Tết Thì bà chỉ nói với giọng vô tư Còn đó nó vậy Lầm lầm lì lì ai biết đâu Biển cũng không hơn vì mẹ Không hề yêu thương em gái Sau những ngày nghỉ Nó gom hết quần áo mới lên lại trên thành phố Hồ thì lại khác Những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho nó Mỗi ngày sau giờ học kết thúc Nó đều ở tiệm nét Về nhà chỉ ăn cơm, học bài rồi ngủ thôi Dường như chẳng phải động móng tay Hay lo nghĩ bất cứ việc gì Ông cũ sau nhiều năm lao động vất vả Ông phát hiện cha mình bị sơ gan Nhưng thấy kinh tế gia đình đang thiếu thốn Đứa con lớn lại đang học đại học Hai đứa nhỏ thì mới cấp ba Đủ thứ tiền phải lo nên ông lờ căn bệnh của mình đi Mỗi tháng chỉ tới bệnh viện lãnh thuốc bảo hiểm Chứ không dám mua thuốc tốt để uống Đến năm số học lớp 12 Thì bệnh của ông cũ chuyển biến nặng Cả làn da và mắt của ông đều bị vàng đi Ông thường đi ngoài ra phân bạc màu Và nước tiểu sẫm màu Biết được mình chẳng còn sống được bao lâu nữa Nên ông gọi vợ và con lại phân chia tài sản Giọng ông theo thảo với gương mặt vàng sậm, ông nói Mày còn cũng biết kìa, kinh tế gia đình mấy năm nay rồi Thôi thì cha tin vậy Đất đại bên nội cha không có nhận Để lại cho mấy cô mấy cháu nhận lãnh Mà làm nuôi ông nội bày Khân lại một chút để lấy hơi, ông cũ mới nói tiếp Còn căn nhà với miếng đất Thằng Hồ là con trai Nên căn nhà này để cho nó Miếng đất cặp me lộ Thì để cho con biển 11 tra trường mở tiệm thuốc bán Ý cha là như vậy Bà với các con Nhớ thực hiện theo tâm nguyện của tôi Cả gia đình im lặng Không ai nói ý kiến gì Thời gian cứ thế trôi qua Căn bệnh của ông cụ mỗi lúc một trở nặng Chỉ có thể uống thuốc cầm cự Mỗi tháng lại đi tái khám một lần cận Tết Khi hồ được nghỉ Tết sớm Nên nó dành toàn bộ thời gian đóng đô ở tiệm nét Biển thì chưa về Chỉ có suối là ở nhà trong ông cụ bệnh Mà chẳng phải riêng ngày Tết Cả những ngày thường Cũng chỉ có nó ở nhà với ông Chiều 20 Tết Suối nhìn qua khung cửa sổ thấy khu vườn nhà mình đang bước vào xuân, mùa xuân xinh đẹp đã về với khu vườn nhà của nó. Hình như đất trời như rạo rực hẳn lên, khí trời ấm áp của mùa xuân đã xua đi cái u ám của những đêm lạnh dị gió. Giàn vật cây cối trong vườn như được hồi sinh, những mầm non xanh tươi mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe dưới đất trời những bộ quần áo mới. Chúng vui vẻ vì trút bỏ được cái tấm áo bông cũ kỹ. Nặng nề. Mấy cây cam nở hoa trắng xóa Hương thơm dịu dịu đưa tận vào trong nhà Một cơn gió thổi nhẹ Vài chiếc lá mai còn sót lại Cuối cùng lìa cành trơi theo chiều gió Những cánh hoa mai nở sớm Trụng vàng đầy cả gốc Ở phía kia là bụi chuối tiêu Tán lá to như tấm phẳng đang đâm bi Bi chuối tím đỏ như một búp sen Cố nhòi mình ra khỏi mẹ Để hít thở khí trời ở cạnh cái ao mà cây dừa thật cao lớn lá như những thanh gươm khi gió lên thì đua nhau khua xào xạc cây mai trước cửa thi nhau trổ hoa những cánh hoa phân phớt vàng mỏng tan bay lả tả theo chiều gió suối lặng lặng đi ra vườn hít lấy khí trời sảng khoái ngước nhìn bầu trời xanh lắng nghe đất trời như đang cựa mình đang hòa mình với không khí se se lạnh của buổi chiều xuân Thì soãn một tiếng từ trong nhà Kéo suối trở về với thực tại Nó chậm chậm bước vào nhà Đập vào mắt nó chính là ông cửu Đang ngã quỵ người dưới đất Ly nước vỡ toang, Những mảnh thủy tinh hòa với dòng nước văng ra khắp sàn Ông cửu nằm thôi thớp Hơi thở khó nhọc với chiếc bụng căng phình Ánh mắt ông nhướng lên nhìn nó cậu cứu Trong mắt vàng vọt của ông níu lấy chân suối Nét mặt của suối lúc này lạnh tanh, nó chân không, đạp lên những mảnh thủy tinh vụn, từ từ đi về phòng. Thủy tinh cắm vào chân nó chảy máu, từng dấu chân đỏ theo đó đi lên cầu thang, trồi rẽ vào căn phòng trên mái gác. Nó nhìn vào tấm gương, rồi trợn mắt nói. Đã đến lúc ông ta phải chết rồi, có cầu cứu cũng vô ích thôi. Quay mặt đi, xúi lại nói Không, phải gọi cấp cứu N Nếu không cha tao sẽ chết mất Mày không nhớ những gì ông ta đối xử với mày sao? Hãy nhìn đi Nó tự vạch vết sẹo sâu lưng soi vào gương Nó miếu máu lắc đầu Không, dù gì ông ấy cũng là cha tao mà Không được Tao không cho phép mày làm như vậy Ngay cả khi sắp chết Ông ta cũng chỉ nhắc đến đứa con ghế lớn Và thằng con trai út. Con thứ như mày không có ngó ngàng đến đâu Tao Tao không cần Xúi vừa khóc Vừa chạy trở ra bên ngoài Thì ông cụ đã ngất liệm đi Nó khóc lóc chạy đi tìm bà cụ Ở bên nhà hàng xóm. Mẹ ơi cha, cha xỉu rồi Mẹ vừa gấp đi Cái gì ờ, Cha mày xỉu rồi hả Bà cụ hốt hoảng chạy về suối lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt nó chậm chậm nhìn theo. Bà cũ về thì tức tốc nhờ hàng xóm chở ông cũ đi bệnh viện. Các bác sĩ lập tức kiểm tra tình hình, chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên vào một buổi chiều tối nành nành. Đến thành phố, sau gần một giờ cấp cứu, bà cũ nhận được thông tin từ người bác sĩ già: cơ thể bệnh nhân đã có dấu hiệu kháng thuốc rồi. Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân thở oxy Để duy trì sự sống yếu ớt Gia đình nên chuẩn bị tinh thần đưa về đi Dù gì ra đi ở nhà đó Vẫn tốt hơn là ở bệnh viện Ông cũ được chở về nhà trong tình trạng hấp hối Mắt ông liêm diêm Nhìn mọi người đang khóc nức nở Tiếng nước sùng sục khò qua ống dẫn oxy Cứ vang lên đều đều Biển hay tin dữ Nhưng về không kịp Bên cạnh ông cửu lúc này chỉ có suối và hồ Ông nắm lấy tay hồ Rồi cố nhướng mắt nhìn con lần cuối Sau đó tắt thở đi Bờ môi khô khóc của ông định nói cái gì đó Nhưng dường như sức lực đã cạn rồi Xung quanh tiếng khóc Tiếng người nói tất bật vang lên Người dân trong khu sớm nghèo cũng tụm lại Phụ giúp dọn dẹp nhà cửa Chuẩn bị dựng liều trại Không ai để ý Chỉ có suối là nếp sau cánh cửa, nhìn thân xác của cha với ánh mắt hết sức kỳ lạ. Nó không khóc tức tử như bà cổ và hậu, ánh mắt nó chỉ rưm rướm, chốc chốc nó lại quay mặt đi. Lúc ông cụ còn sống không ở bên cạnh chăm sóc, đến khi mất thì khóc thương cho ai xem. Nó nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Tiếng kẹn trống, tiếng tụng kinh vang lên, làm cho ai nấy cũng đều buồn bã. Vì từ nay không biết ai sẽ tạo ra việc làm cho họ Với bà con sống ở đây Có lẽ ông củ như một ân nhân Giúp đỡ cho cuộc sống khó khăn của họ Đêm cuối cùng của đám tang ông Bà củ thức đến một giờ sáng Để chuẩn bị chôn cất chồng Theo sư thầy xem Thì ba giờ sáng là giờ lành để hạ huyệt Mọi người thức để chuẩn bị mọi thứ Thì những chân nhang trên bát gương Đột nhiên bén lửa bốc cháy ngay chính giữa bàn phong Ánh thợ trước quan tài của ông cửu cũ cũng lóe sáng khiến cho ban nhạc đang ngái ngủ cũng giật mình chiếc trống trên giá bỗng nhiên rơi xuống nghe một tiếng đùng rất to lúc mọi người đang trong cơn hoang mang thì ông hải em trai ruột của ông cửu từ bàn nhậu đứng dậy khuôn mặt ửng đỏ hơi trụ nồng nặc cho thấy ông đã khá say vì tiếp khách từ tối đến giờ trong số mấy anh em Thì ông Hải là người có khuôn mặt giống với ông cũ nhất Ông Hải trước ánh mắt của mọi người Bước lại phía bàn dông Hai tay quơ mạnh Khiến cho những thứ trên bàn đổ vỡ đi Trời vương vải khắp mặt đất Con chó từ hôm bữa bắt đầu đám tang Đã bị xích lại ở sau nhà Bây giờ đột nhiên thoát ra được chạy đến Sủa in ổi trước mặt ông Hải Ông Hải trợn mắt Miệng lịch hẳn sang một bên Hàm trăng vàng khè nhìn một lượt từ bà Cửu đến các con Đột nhiên ông ngồi sập xuống mà khóc trống rứt Ông nói Cắt cái máy phát kinh đi Tôi nhức đầu quá Mọi người cũng đoán biết được ông Hải đã bị vong nhập Nên làm theo lời ông nói Bà Cửu lần đầu tiên trong đời thấy việc như vậy Nên lúng túng không biết làm như thế nào Bà chỉ đứng chết trân nhìn ông Hải Thân thể ông rung lắc dữ dội ông trợn mắt nhìn thấy mũi trồng trắng, chỉ tay về phía cái quan tài, miệng nói ngắt quãng. Bà, bà phải cảnh giác, cảnh giác với nó. Mọi người nhìn theo hướng tay của ông, thì chỉ thấy chiếc quan tài lạnh lẽo. Bà cũ dù không biết gì, nhưng vẫn gật đầu. Tôi biết rồi. Ông ông còn muốn nói gì nữa không? Bà phải cố gắng, nuôi thằng Hồ Học hành đến nơi đến chung Ông quay ngoắt sang Nhìn về phía biển Mà nổi như ra lệnh Còn mày Mày là đứa phá già chi tử Ăn xài không biết thương cha mẹ Mày phải nghỉ học đi làm Nuôi em mày học hành Biển sợ hãi Ngồi nếp sau người bà cũ Ông Hải vẫn quát lớn tay ông với lấy cái dùi cù trống Phan về phía biển Biển không kịp né cho nên đầu nó bị trúng U lên một cục Bà cụ phải năng nỉ Ông thôi đi Chết rồi mà còn nóng nái nữa Chưa kịp dứt tiếng Thì người ông Hải trung mạnh lên Đầu ông lắc liên tục Mấy người trong ban nhạc khỏi nhau ờ, Nè cô trời ông cắn lưỡi Lấy khăn nhớ cho miệng ông đi Bà cụ ở gần nhất Dội giật chiếc khăn bàn Nhét vào miệng ông Hải Nhưng sức một mình bà giữ không nổi ông Mấy người khác phải bu vô nắm tay Kẻ giữ chặt đầu ông Hải Mới khống chế được Sau một lúc thì ông liệm đi Mọi người đặt ông nằm trên chiếc phản. Không ai biết khi ấy Ngay phía sau cái quan tài Nơi linh hồn của ông cụ chỉ tai lúc nãy chính là suối Nó đứng nấp ở đó Từ lúc bác hương vụt cháy lên Nhưng do quốc chiếc quan tài Nên không ai nhìn thấy nó Họa chăng chỉ có linh hồn ông cửu là thấy được Từ đó cho đến khi chôn cất ông Thì không có chuyện gì xảy ra thêm Nhưng mà những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện Kể từ khi ông cửu mất một tuần Đặc biệt chính là suối Nó thường hay thức khuya để ôn thi đại học Từ rất lâu rồi kể từ ngày chị nó lên đại học Căn phòng của chị nó ở tầng trệt để trống Nó vẫn có phòng riêng nhưng là căn phòng để đồ trên gác máy, nơi mà quần áo cũ đều được tống hết lên đây. Bên cạnh chiếc tủ là một tấm gương to để sôi cả thân người. Cạnh đó là chiếc nệm để dưới đất cho nó nằm ngủ. Lúc nó bắt đầu lên đây ngủ riêng là vào khoảng năm lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Khi đó mỗi khi ngủ, nó sợ nhất là phải nhìn vào tấm gương to ấy. Nó luôn sợ hãi tưởng tượng ra một con ma tóc dài mặc vấy trắng bò ra túm lấy chân nó khi nó đang say giấc, nhưng nó biết dẫu cho nó có nói ra thì cũng chẳng ai quan tâm, nên đành cố trầm mệnh mà ngủ tiếp. Ngày mai là đúng tuần thất thứ nhất của ông cũ. 11 giờ cửa bị kéo ra với một sức mạnh làm cho hai cái bản lề huyên gỉ miết vào nhau, tới bật ra cả những cái mảnh ố vàng nâu sậm. Âm thanh nó phát ra nghe khô khốc như tiếng gãy của những chiếc xương bị xe tải cán ngang qua đủ để khiến cho người ta phải trùng mình ớn lạnh suối gục mặt xuống bàn rồi bất thần ngẩng đầu dậy bên trong tấm gương một gương mặt hung ác thiều thào gọi nó suối dậy đi suối nó ngơ ngác nhịn rồi chợt nhõng miệng cười. cười đến rồi hả sao hôm nay đến trễ vậy Cái gương mặt kia vẫn trầm tĩnh. Sáng nay tao nghe trộm, thấy mẹ mày nói chuyện điện thoại với chị hai của mày. Suối tò mò, nhưng mặt nó vẫn cấm vào quyền tập. Nó nói gì? Cái gương mặt trong gương kia trích qua kẻ trăng, nối với một giọng nặng nề. Chị mày chỉ còn một năm nữa là lấy được bằng đại học. Còn cha mày chết rồi không ai lo Mày cũng chẳng có tiền để đi học Nên họ bạn với nhau quyết định cho mày đi làm công nhân Hoặc là xuất khẩu lao động Để nuôi chị mày ăn học cho xong năm cuối suối bỏ viết xuống Nó ngẩn mặt nhìn vào trong gương tao, tao đã dành cả năm để ôn thi đại học Tao không muốn đi làm công nhân đâu họ có lẽ đã quyết định rồi mày không cãi lại được đâu. Sứ buồn trầu nhìn quyển tập đang viết dở dang, gương mặt trong gương vẫn lặng lẽ nhìn nó. Bên dưới nhà tiếng tivi rè rè vang lên khiến số giật mình. gương mặt trong gương bỗng chốc biến mất đi. Tiếng bà cũ chua ngoa vang lên. 11, 12 giờ rồi, đứa nào còn mở tivi bỏ đây vậy? Dư tiền đóng tiền điện lắm phải không Suối cũng đã xuống đến giữa cầu thang Nó nhìn bà cữ với ánh mắt hận dỗi Bà không thèm để ý tới ánh mắt đó của nó Bà chửi một tràng chua chát. Mày bật tivi phải không Phá của dừa dừa thôi chứ Cha mày chết rồi không còn ai lo tiền sinh hoạt cho cái nhà này đâu Tụi bay phải tập tiết kiệm từ bây giờ đi Suối vẫn im lặng nhìn mẹ Bà cũ mới khựng lại Khi thấy nó chỉ vừa mới bước xuống cầu thang Biết mình bị hố Bà vội đánh trống lãng chuyển sang chủ đề khác tay vừa cầm cái điều khiển tắt tivi Bà vừa nói Chà bậy mất rồi Tao cũng không có khả năng nuôi chị mày học hết năm cuối Mày học đại học á, thì lại càng không nổi nữa Thôi thì ráng lấy cái bàn cấp 3 đi Rồi đi Nhật hay đi Đài Loan gì đó lao động đi Vừa tự lập vừa phụ giúp gia đình Đỡ đợn cho tao Ngu dốt như mày thì học đại học làm cái gì? Sủi đứng im ở góc cầu thang Nó lớn rồi Nên bà cũ cũng không còn chửi mắng như hồi nhỏ nữa Nhưng thà là chửi nó Còn hơn nói những lời nhẹ nhàng Mà thấm đến tận tim gan Nó không trả lời Chỉ đưa ánh mắt buồn thiêu nhìn mẹ Tao nói mày có nghe không? Mình sao làm thinh vậy? Còn em mày nữa năm sau nó cũng lớp mười hai rồi, cũng cần phải học đại học nữa. Xem như mày hy sinh vì chị với em mày đi. Suối gật đầu, rồi quay người đi lên lại trên phòng. Cái con này, tối ngày cứ làm la là làm li Cái nhà này tán gia bại sản cũng tại mày đó. Suối về tới phòng thì nước mắt đã ương ướt Nó quen với những việc như vậy rồi. Nó nhìn thẳng vào gương. Khuôn mặt từ trong gương lại xuất hiện Nhìn nó như an ủi Cuộc sống giống vậy không công bằng mà Mày đã quen với điều đó rồi suối à Suối bật khóc lớn Nó không kiềm được cảm xúc nữa rồi Gương mặt ấy lại nối như quắc Nín nghe Cái loại con gái chỉ biết khóc la Bắn nhiếc Là thể loại đáng ghét nhất trên đời này đó Suối nghe vậy thì cố kiềm chế, dùng tay quẹt nước mắt. Ngủ đi. Mày cũng ngủ đi. Chỉ có mày là quan tâm tao thôi nha. Suối nhắm nghiền mắt ngủ lại, nằm xuống nệm. Trong gương, khuôn mặt ấy cũng từ từ khép mi mắt, rồi biến mất đi. Bà cũ sau khi chửi xong, thì cũng quay trở về phòng. Căn phòng cặp với phòng khách lúc trước là hai vợ chồng ở. nay ông Cửu mất rồi, một mình bà ngủ. Cảm giác trọng thanh thang kiến cho bà không quen lắm. Bà sực nhớ lại lúc trước giờ này chỉ có mỗi mình ông cũ là còn thức xem tivi Chẳng lẽ... À, bà trùng mình lắc đầu khi nghĩ đến đó. Mở chiếc đèn ngủ ở chế độ sáng nhất rồi mới yên tâm nằm lên giường. Nhưng bà chẳng thể nào chợp mắt được. Trong đầu cứ nhớ về những chuyện đã xảy ra Những lời mà ông cựu đã nói trong đêm đám tang Có vỗ mãi cũng không sao ngủ được Ánh đèn sáng làm cho bà hơi khó chịu Trong đêm vắng Không gian yên tĩnh Có thể nghe được cả tiếng mũi phò phè bên ngoài mùng Đang thao thức Thì bất chợt bà lại nghe tiếng lục đục từ dưới bếp Bà giật nảy mình Với lấy cái mền mà trùm kính Tiếng ly chén phua vào kệ Tiếng tủ lạnh mở ra rồi đóng lại làm cho bà sợ hãi Nhưng một suy nghĩ vụt đến Có khi nào là ăn trộm? Không, không thể là trộm được Ăn trộm vô nhà bếp làm gì? Nghĩ đến đây bà mới bước xuống Cố thu hết căng đảm từng bước đi ra xem xét Từ phía sau bà đã thở phào nhẹ nhõm Khi thấy đó chính là suối Nó đứng xoay mặt vào bếp Bà cửu từ cửa đã nói là mày à xuối suối từ từ quay mặt lại tay vẫn còn cầm ly nước đang uống dở nó khẽ trả lời con khắc nước mà trên tầng trên hết rồi nên xuống lấy nước uống làm tao hết hồn uống xong thì lên ngủ đi thức khuya quá làm cái gì bà nói trội quay người đi nhưng chợt nhớ ra bà định dặn nó ngày mai phải thức sớm để chuẩn bị đồ chai cúng thất. Bà quay mặt lại định nói, ngày mai mày thức. Sẽ... Tiếng nói chưa dứt, thì miệng bà há hốc kinh hãi. Khi thấy phía sau suối, ngay trên kệ bếp, chính là ông cũ. Ông chỉ gương mặt tái xanh, trợn mắt lên nhìn bà. Mà à, ông nè, suối lại đây mau lên. Suối ngơ ngác khi thấy bà cũ như vậy. Nó cũng nhanh tay đặt ly nước xuống bếp Rồi đi lại chỗ bà đang đứng Tay bà chỉ về phía kệ bếp Miệng lắp bắp Nó hỏi Mẹ bị sao chị? Con thấy có ai đâu? Tao ta mới thấy cha mày ngồi ngay đây nè Sau lưng mày Mẹ thức khuya nên qua mắt thôi Cha mới chết đi mà Thôi con lên trước đi Mẹ cũng về phòng đi Nó đỡ bà đứng dậy Rồi bỏ đi lên cầu thang Bà cụ ở lại bếp một mình Thì cũng sợ hãi Mà chạy về phòng riêng Đêm đó bà cụ thức trắng đêm Năm cụ sắp kết thúc Người người nhà nhà nao nức đón Tết Người dân ở khu sống nghèo này cũng như vậy Cũng nao nức cảm nhận mùa xuân đang đến gần Dù nghèo nhưng cũng cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ của ngày xuân Với những cành mai vàng chưng ở trong nhà Những hộp mứt dừa, hạt dưa được đặt cạnh dĩa trái cây Những chậu cúc vàng, vàng thọ được mua về quấn thêm lớp giấy đỏ Cho đặt hai bên cửa Những tấm giấy đỏ in đủ những dòng chữ Nào là chúc mừng năm mới, dạng sự như ý Được gia chủ dán đầy ở trên tường Những giai điệu nhạc xuân được mọi người thay phiên nhau bật lên Xuân năm nay gia đình bà cũ đã thiếu mất đi một thành viên Nhưng cũng tạm gác lại nỗi đau mà dọn dẹp chuẩn bị đón Tết Đêm 28, bà cũ mới sực nhớ ra chưa tiện ông Táo về trời Vì đám tang ông cũ mất từ ngày 20 đến ngày 23 Lu bu mọi chuyện nên bà quên mất Bà tặc lưỡi, thôi để năm sau đưa luôn vậy Mọi chuyện trong nhà đều do suối làm cả Dọn bàn thờ, quét màn nhện trần nhà Hay lau dọn bếp nút Biển với hồ thì chỉ phụ trách đi chợ Và sách đồ cho bà cũ mà thôi Tất bật cả một ngày cũng xong Mai vàng nước ngọt, bánh mứt đại khách Cũng đã được xếp lên bàn Khi bà cổ cùng biển đi chợ Tết Hồ thì đi chơi nét Chỉ có mình suối ở nhà Nó đâm chiêu nhìn lên bàn dông của ông cổ Những chén cơm chai đang nguội lạnh Khô quéo đi Ánh mắt của ông bên trong di ảnh như tức giận nhìn nó Nó cũng dùng một ánh mắt lạnh lẽo mà đáp lại Nó hất tay cho chén cơm trời xuống đất vỡ toàn Nó trích lên Sao ông lại tức giận nhìn tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ. Nó úp hình ông cụ xuống rồi nhặt những mảnh chén vỡ bụng vứt vào trong sọt rác. Khi bà cụ về tới nhà thì nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ khiến cho bà rất vui lòng. Năm nay bà vẫn mua quần áo mới cho các con nhưng ít hơn mỗi năm. Đặc biệt là suối đích thân bà mua cho nó được hẳn 3-4 cái áo thun với quần jean. Ngày mùng 1 Bà chuẩn bị phong bao lì xì đủ cho ba con. Đây là lần đầu tiên sau gần ấy năm, suối có được cảm giác được mẹ mua cho quần áo đẹp. Nó nhìn những cái áo mà khấp khởi trong lòng. Nó ướm lên người, rồi nhìn vào gương. Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc kia lại vang lên. Mày không thấy lạ sao? Năm nay bà ta đích thân mua quần áo đẹp cho mày đó. À, thì chắc mua cho tao để... Mấy mốt tao đi xa nhà có mà mặc thôi. <cười> mày đoán chống ý tao lắm. Có lẽ sau khi mày thi tốt nghiệp xong, bà ấy sẽ tống mày ra nước ngoài xuất khẩu lao động thôi. Xúi cuối mặt, bỏ cái áo xuống. Thôi thì đành vậy. Chịu thôi. Đi làm cũng tốt mà. Có tiền đưa bản thân, đỡ phải trông chờ vào ai hết. Miễn là thoát được khỏi cái nhà này. Có mày bên cạnh á, tao đâu cũng được. Cứ mặt trong gương lại trừng mắt nhìn nó. Mày không thể như vậy được. Họ không xem mày là người thân. Thì mày cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sao mày lại hiền như vậy chứ? À, dù gì họ cũng là người thân ruột thịt của tao mà. Mày phải hiểu cho tao. Người thật thà như mày á lúc nào cũng chịu thiệt thôi cả tiếng bà cũ bên dưới gọi lớn làm số giật mình tao phải đi xuống nhà đó mày đi đi số nhìn vào tấm gương rồi vẫy vẫy tay chào ngày xuân về phố phường tấp nập người xe nắng đẹp dịu nhẹ tỏa ra khắp các ngõ ngách hương vị tết đồng lại trên mỗi cành lọc non những nụ hoa đang chúng chiếm nở Suối yêu cái Tết cổ truyền của người Việt Nam Yêu từ hình dáng chiếc bánh chưng bánh tét Cho tới dưa món đậm đà Yêu từ đàn én bay lượng Cho tới bài hát mừng năm mới Tất tật cái gì nó cũng yêu Nó thích ngồi bên chiếc TV Rồi xem quảng cáo Coca-Cola Không hiểu vì sao Suối lại thích những mẫu quảng cáo đó Có lẽ vì nó gắn liền với tuổi thơ của Suối Nó thích bật qua bật lại các kinh Tìm xem ở đâu đang hát bài Happy New Year Mặc dù có thể mở đĩa Mở máy nghe nhạc Nhưng cảm giác vẫn không thích bằng dài chục giây Phát sóng trên truyền hình Không giống như mọi năm Năm nay bà củ bắt cả ba chị em Cùng đi đến nhà họ hàng chơi Suối có quần áo đẹp Được chúc Tết nhận những phong bao lì xì đỏ Đã rất lâu rồi Nó mới được hưởng cái cảm giác như thế này Bà củ như âu yếm với nó hơn Bà dẫn nó đi lựa một số thứ vật dụng cá nhân của nó đã cũ kỹ Thay bằng những thứ mới hơn Suối thầm nghĩ ước gì những ngày Tết cứ kéo dài như vậy mãi Ngày mùng 1, người ta chúc nhau những điều tốt đẹp Những sự may mắn, an yên đến với nhau Xưa nay ông bà ta có câu Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy Cho thấy lễ nghi người Việt coi trọng việc chúc Tết đầu năm Bởi mùng 1 là ngày đầu tiên của dịp Tết, cũng là của một năm mới. Mọi người thường hướng về tổ tiên nội tộc, thành kính chân hương bàn thờ tổ. Chúc Tết ông bà, bố mẹ, các thành viên trong gia đình bên nội. Mùng 2 là ngày vợ chồng con cái về bên ngoài, chúc Tết đoàn tụ với gia đình. Dành tặng mọi người những lời chúc may mắn, hỏi thăm sức khỏe, việc làm trong một năm qua. Mùng 3 dành để chúc Tết người đã dạy dỗ mình cho những trí tuệ và nền móng để người ta có thể bước vào đời. Đây đều là những người quan trọng nhất đối với cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người, buộc phải ghi nhớ công ơn, tri ân, chúc Tết trong những ngày đầu năm mới. Khi đi chúc Tết, trang phục phải chỉnh tề. Nam thường mặc áo trùng khăn xếp, nữ mặc áo dài, tóc vấn gọn gàng, trẻ nhỏ quần áo tinh tươm. Từ mùng 1 Tết trở đi, Các ngày còn lại trôi qua nhanh vèo thôi Khu sớm nghèo trở về với nhịp sống thường nhật Cả nhà sống với số tiền ít ỏi Của ông cụ để lại Biển thì do điều kiện không cho phép Nên nó cũng phải chi tiêu dè sẻn đi Chớp mắt một cái mà đến cuối tháng năm Suối thi tốt nghiệp xong Bà cụ chắc nó lên thành phố Để tìm trung tâm xuất khẩu lao động Tổng số tiền chi phí Để đi xuất khẩu thời đó Là khoảng 50 đến 60 triệu Số tiền khá lớn đối với bà cũ bây giờ Nhưng nghĩ đến đồng lương cao ngất ngưỡng Sau khi sang nó làm việc Bà đành cắn răng vay mượn cho đủ số Suối cũng không thi đại học Nó chuyển lên trung tâm học tiếng Rồi phỏng vấn đợi ngày bay Hành trang nó mang theo chỉ là chiếc ba lô Với một số thứ vặt vãnh. Mấy tháng học tiếng cũng nhanh chóng trôi qua Suối may mắn hơn khi được bay sớm Cũng có rất nhiều người đầu phỏng vấn Nhưng đợi mãi chưa được bay Rồi lây hoay lại đến Tết Giám đốc trung tâm nói với suối Em về quê mang Tết đi Qua Tết khi nào công ty gọi thì em lên Suối gọi về báo cho mẹ hay Rồi cũng thu dọn trở về quê Mấy tháng trời không về Căn nhà hiu quạnh hẳn đi Cái dừa phía trước rụ xuống Tàu dừa trụng lá Vai khắp sân không ai quét dọn Số về phòng nằm sau khi trải qua mấy tiếng ngồi trên xe đò Tai chân nó cứng đờ Nhưng nó như nhớ ra thứ gì Bật dậy Tấm gương của nó Đã biến đi đâu mất rồi Nó lục tìm khắp căn gác mà vẫn không thấy Nó vội chạy xuống nhà để hỏi mẹ Cái gương trên phòng của con đâu rồi Bà cũ vừa nấu ăn vừa trả lời Tao thấy nó để không Bụi bám đầy à Nên quăng ra sân sau kia kìa ờ, Mẹ không dọn phòng hay sao mà để bụi bẩn đầy trên kia vậy Ôi tao có rảnh đâu mà làm Suối lắc đầu ngán ngẩm quay đi Mở cửa ra sân sau Thấy tấm gương nó vội lau chùi sạch sẽ Rồi mang trở lại phòng Tấm gương sáng bóng Khiến suối cảm thấy rất hài lòng Nó thủ thị <cười> Trở về nhà rồi nha Vui rồi Trong gương phản chiếu lại bóng hình Của một người bươn vai Hít thở nói Ây, Mày đi lâu quá đó Bạn thân à <cười> Ừ Cũng mấy tháng trời không về nhà Thấy cảnh nhà cửa bừa bộn, Chán quá trời Căn nhà này á Chỉ có mày là dọn dẹp thôi chứ có ai Vậy mà chẳng ai nhắc tới việc đó cả Họ chỉ xem đó là nghĩa vụ Mày phải làm thôi Tao thật sự không hiểu được mày có phải là con chuột của bà ta hay không nữa? hay là lượng mày trong sọt rác ở cái xóa xỉnh nào cũng không biết chừng. Suối tức giận nhìn vào gương, nhưng một chút, gương mặt trong gương lại nói tiếp: một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà họ đã đối xử với mày. <cười> mày tốt quá, chỉ có mày là quan tâm tao thôi. Mày là tao Tao cũng chính là mày đó suối à Tao sẽ bảo vệ mày Lúc nào cũng ở bên cạnh mày cả Suối lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha mẹ Sự thiên vị của bà củ Dường như đã ảnh hưởng rất nhiều Tới sự phát triển của nó Suối độc lập hơn biển về tư tưởng Giỏi giang hơn hồ Chỉ biết chơi game Vô tư vô lo Bà củ dường như chưa phải lo cái gì cho nó nó cũng biết thân nên chẳng dám đòi hỏi điều gì ở bà suốt thời gian ở thành phố học tiếng nó vừa học vừa phụ quán cà phê cũng đủ chi tiêu lâu lâu nó còn gửi về cho bà cũ ít trăm không giống với biển chỉ biết đi học và học biển từ khi bước chân lên thành phố đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của của ông bà cửu mỗi lần rất môn biển lại phải xin xỏ bà vài triệu để đóng tiền học lại Cứ thế mà học tới tận 5 năm Vẫn chưa lấy nổi cái bằng tốt nghiệp Nhưng bà cũ vẫn cố gắng đóng tiền Để con gái có được bằng đại học Đổi lại Súi phải đi làm nhiều hơn để bù đắp qua Suý cũng không hề oán trách Nó xem như cái nghĩa vụ Mà nó phải làm để trả nợ Nợ bà cũ đã sinh nó ra Nuôi nó lớn Thấm thoát một cái Tết nữa lại trôi qua Súi đợi mãi vẫn chưa thấy công ty gọi lên Nó có chút lo lắng nên bắt xe lên thành phố. Lên đến nơi thì đã 3 giờ chiều. Đến trước cửa công ty thì mới hay tin từ bác bảo vệ. À, công ty phá sản rồi. Bà giám đốc ôm tiền bỏ về bác mất tiêu rồi. Bác lắc đầu rồi cũng thu dọn đồ đạc ở phòng bảo vệ. Cháu không hay biết gì thì thiệt thòi rồi. Chứ mấy tuần nay ngày nào cũng có người đến đây. Tìm rồi thất thiểu quay về. Bà về ngoài thì có trời mới tìm được. Tàu đây cũng bị giật mất hai tháng lương. Thế thế còn nhân viên của công ty đâu? Bác có gặp họ không? Trốn hết trộm, Chắc hay tin trước nên bỏ đi sớm hơn. Nữa. Mấy người bị gạt đến trước con, họ có báo công an rồi. Công an xuống điều tra rồi dán giấy niềm phòng kia kìa nhìn về phía cửa công ty nó thấy một tờ giấy có in dòng chữ bản niêm phong tài sản có đống dấu mộc đỏ của công an suối hoang mang nó trời đi trong sự trống rỗng trời vừa sập tối sài gòn lúc này sao cô hoành đến lạ lùng nó móc trong túi ra còn đúng một trăm ngàn để đủ tiền vé xe về quê nhưng tiền xe ôm thì không đủ nó đành cuốc bộ ra bến xe vừa kịp chuyến xe cuối cùng về quê cũng ngay chính chuyến xe này vài tuần trước nó khắp khởi bắt chuyến xe cuối về quê ăn tết sau hôm nay lại buồn đến như vậy chiếc xe chậm chậm trời bến mang theo bao nhiêu nỗi niềm nó thẫn thận năm mươi mấy triệu bị người ta gạt hết rồi biết ăn nói làm sao với bà cũ đây chứ về đến nhà đã hơn mười giờ tối Bà Cửu vẫn còn ngồi xem tivi Gương mặt khấp khởi nhìn Suối hỏi Sao rồi? Đang tránh tình hình sao? Khi nào thì bay Người ta nghỉ Tết chưa có lên mẹ Trời đất ơi nghĩ cái gì mà lâu dữ vậy? Suối nói mệt rồi đi lên phòng Đóng cánh cửa lại Nói chợt khóc Tao bị gạt hết tiền rồi Biết nói sao với mẹ tao đây? mày đừng khóc nữa có phải lỗi tại mày đâu chính mẹ với chị mày dẫn mày lên công ty đó mà ừ, mày nói cũng đúng chị hai tao tìm công ty đó cho tao mà đúng rồi hãy nói chuyện này với mẹ mày đi suối <cười> không tắm rửa mà xuống dưới nhà thuật lại sự việc cho mẹ nghe bà cũ như sét đánh ngang tay trời đất ơi Tiền của tao đi vay mượn cho mày đi Mà bây giờ mày nói với tao Bị gạt hết rồi Trời ơi tao biết sống làm sao đây Lấy cái gì mà trả cho người ta bây giờ Con Con cũng không biết sao nữa Hay để con đi làm tôi tự, tự tự trả lại mẹ Bà sủ tức giận Tát thật mạnh vào mặt suối Từ trước đến nay Tuy thường xuyên mắng chửi con Nhưng bà chưa hề đánh nó Chỉ có chị hai nó là biển thì thường xuyên đánh đập nó thôi. Cái vậy mà hôm nay mẹ lại đánh nó. Nó uất ức không nói được thành tiếng, chỉ biết hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà thôi. Mày làm thì khi nào mới đủ tiền trả cho tao? 50 triệu lần đó. Mày đúng là cái độ sao chổi mà. Từ ngày đẻ mày ra, toàn gặp cái chuyện gì đâu không à. Nhìn cái bản mặt mày đi, chẳng làm được tích sự gì hết. Suýt uất ức nó nhăn mặt nói công ty đó chính là mẹ với chị biển dẫn con lên mà chứ con có biết cái gì đâu sao mẹ lại chửi cho đánh con mẹ gặp chuyện xui là do mẹ cứ đổ hết lên đầu con á trời ơi bữa nay mẹ còn dám cãi sao là tại mày ngu ngục ở trên đó mấy tháng trời mà không biết công ty đó lừa gạt hả tất cả là tại mày chứ tại ai cái bản mặt của mày lúc nào cũng lầm lầm lì lì Thì lấy cái gì mà hên được chứ Suối ấm ức lắm Nó bỏ lên phòng Bà cụ nói với theo Đi đi, đi cho khuất mắt tao đi Ngày mai mày dọn ra khỏi nhà cho tao Tao không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa Đồ thứ con phá của Phá hết tiền bạc của cải của cha mẹ Cái nhà này sắp mặt Dẫn tới nơi rồi Đến giữa cầu thang Suối đột nhiên quay lại Dùng ánh mắt hết sức căm phẫn mà nhìn mẹ nó Cầm nó đanh lại Tôi từ từ bước lên phòng Tiếng bà cụ tức giận chửi bới Tiếng bàn ghế bị xô ngã từ dưới nhà Khiến cho suối khó chịu Nó bịt hai lỗ tai lại Để không phải nghe thấy những âm thanh đó Nhưng cho dù nó có làm như thế nào đi chăng nữa Thì tai nó vẫn vô tình Nghe những thứ âm thanh đang diễn ra ấy Nước mắt nước mũi đã lấm lem trên khuôn mặt bé nhỏ. Lòng ngực nó lúc này tức tối, các sợi dây thần kinh trên não của nó như căng hết cỡ lên. Nó vớ lấy chiếc ghế ném thẳng vào cái gương. Cái gương trong phút chốc vỡ toang. Khuôn mặt trong gương xuất hiện với những đường cắt chằng chịt. Nó cười lớn điên dại, như thoát ra được khỏi sự giam cầm. Suối ngồi vật xuống, ánh mắt vẫn dư âm sự căm phẫn. <cười> hôm nay Chính là ngày hôm nay Mày phải giải quyết hết Nói ra hết những gì mày từng trải qua đi Suối cũng gật đầu Đúng rồi Là hôm nay Nghe tiếng gương vỡ trên tận Bà cũ đang trong cơn tức giận Lại càng thêm tức Như giọt nước tràn ly Bà đùng đùng đi lên trên tiến về phía phòng của suối bữa nay mày còn dám đập đồ dám trả treo với tao nữa hả Đập tung cánh cửa cũ kỹ đập vào mắt bà cũ là căn phòng gác mái trống trơn không thấy suối phía dưới sàn thì những mảnh ly ti vỡ ra nhưng bà không để ý bà đẩy mạnh cửa bước vào thì ngay lập tức đạp lên những mảnh kính ấy đau buốt Và cúi đầu nhìn kỹ xuống chân thì ngay phía sau suối dùng gậy đập mạnh vào gáy của mẹ khiến cho bà ta ngất xỉu đi cả cơ thể bà cũ lăn đùng ra chiếc nệm số trận mắt nhìn người phụ nữ đang nằm ở trước mắt giây phút này bà cũ dường như không phải là mẹ của nó nữa trong suy nghĩ của nó bây giờ bà ta chính là kẻ thù kẻ đã sinh nó ra nhưng không cho nó một cuộc sống trọn vẹn làm tuổi thơ của nó chìm đắm trong những ký ức màu xám xịt Nó từ từ đỡ bà cửu ngồi lên ghế Rồi trối chặt tay chân bà Dùng khăn nhét vào miệng cho chặt Rồi quấn băng keo lại Những việc đó nó làm hết sức dứt khoát Và chặt chẽ Như đã có kế hoạch từ rất lâu rồi Sau khi cho bà cửu xong Nó lặng lẽ đi xuống phía dưới Đóng cửa nhà lại Vừa hay nó nghe tiếng thằng hộ Em trai nó vừa đi chơi game vậy Nó mở cửa cho em trai Rồi giả vờ ngồi xem tivi Đợi cho thằng Hồ đi về phòng ngủ Nó mới quay trở lại lên thân. Suốt đêm đó suối thức trắng nhìn bà củ Ánh mắt của nó lúc này Đã không còn sự căm phẫn Thay vào đó là một ánh mắt vô hồn Nó bớt giác bụng tay lên trên mặt Rồi gục đầu xuống Nó không biết nó đang làm như vậy Là đúng hay sai Nhưng chỉ trong phút chốc Nó lại nghe phăng phẳng bên tai Tiếng nói quen thuộc Không có chuyện đúng sai ở đây Chỉ có kẻ làm việc ác với lãnh nghiệp báo thôi Những kẻ làm cha mẹ mà thiên vị con cái Thì không đáng được sống đâu Mười mấy năm nay Từ khi nhận thức được Tao chưa có được một ngày nào sống vui vẻ tròn vẹn cả Sinh ra đã có nụ cười không đẹp Thì cuộc đời cũng chẳng mấy khi vui vậy cho nên kể từ bây giờ mày phải sống cho chính bản thân của mày làm những điều mà mày muốn làm suối nhìn trân trân vào tấm gương đã vỡ loang lổ những đường nứt nẻ từ gương càng làm cho khuôn mặt ấy thêm phần đáng sợ đến ba giờ sáng bà cửu cựa mình uể oải vì đau nhức bà mới chợt phát hiện ra thân thể đã bị trói chặt vào chiếc ghế miệng bị bịt kín bởi chiếc khăn Cố ú ớ trong họng Nhưng không nối được Suối vẫn ngồi đó Bà cũ vùng vằng kiến chiếc ghế lay động Chân ghế ma sát xuống nền Làm cho suối khó chịu Nó xoay người dùng chân đạp thẳng vào chiếc ghế Văng lên nệm. Bà cũ cũng theo đó ngã nhào xuống Bà kinh ngạc khi chứng kiến hành động của con gái Bà càng vùng bẫy Thì suối từ từ kê sát mặt lại nó bất ngờ dùng gậy đập vào đầu bà một lần nữa tốt nhất là bà nên ngồi im nếu không thì đừng trách tôi sau nặng tay bà cửu vừa đau vừa tức tối muốn chửi rủa nhưng không được chỉ cố nhìn nó bằng ánh mắt tức giận Xui lờ đi nó lặng lẽ mở cánh cửa sổ nó ưỡn người ra bên ngoài cố vương người hứng lấy những giọt sương đêm Tuy lạnh nhưng nó lại thấy rất thích Từng hơi lạnh luồn vào hai tay áo Làm sóng lưng nó ớn lên Nó lại mỉm cười thích thú Nó dường như đã quá quen thuộc với sự lạnh lẽo này rồi Lạnh lẽo từ trái tim đến cả tâm hồn Ngay cả cha mẹ nó còn lạnh nhạt với nó Thì mong ngóng ai khác mang đến hơi ấm cho nó chứ Được một lúc xú lại ngồi thụp xuống Nó co cho người ở góc phòng, nơi cạnh cửa sổ. Miệng nó lấp ấp nói. Con, con sợ ma lắm. cha cha mẹ ơi. Nó như một người khác, ngồi khóc trấm trước ở đó. Bà cũ lần đầu tiên chứng kiến thấy con gái của mình như vậy, thì lạ lắm. Bà lặng yên nhìn nó. suối ngồi khóc một lúc, rồi lại chạy tới, lấy tấm gương đã vỡ trắng ngay trước cửa sổ. Bạn à, Mày ở đây với tao nha, tao sợ lắm, ở trên đây tối quá Bà cũ không hiểu chuyện gì, nên vẫn cứ trần mắt nhìn Bà sợ nó nhảy xuống bên dưới, nhưng dường như nó chưa có ý định đó Nó quay phát mặt sang nhìn bà, làm bà sợ hãi Bà, chính bà đã đẩy tôi lên đây Căn phòng chẳng có nổi một cái đèn lớn chỉ có cái đèn nhỏ ở hộp bàn này Bà có biết tôi sợ ma lắm hay không Bấy lâu nay Bà xem tôi là con của bà hay chưa Nếu như không phải Bà có thể đưa tôi vào cái cô như diện nào đó cũng được mà Sao lại bắt tôi ở đây sống như địa ngục vậy Nó chợt ngẩng đầu lên Rồi lại nói À đúng rồi Bà phải giữ tôi lại chứ. Giữ tôi lại để làm việc nhà. Để đi làm nuôi con của bà ăn học. Phải không? Bà cụ lắc lắc đầu. Cố vùng vẫy hai tay để thoát ra. Bà không cần cố đâu. Hôm nay bà không thoát được. Hôm nay chỉ có tôi nói. Bà chỉ được phép nghe mà thôi. Bà có hiểu không? Từ nhỏ đến giờn. Bà lúc nào cũng thiên vị hai đứa kia Tại sao cùng là con Mà người hy sinh lúc nào cũng là tôi hết vậy Tại sao thằng Hồ là đứa đái dầm Mà tôi phải nằm ở cái chỗ nó đái ra chứ Tôi không phải là con bà hả Suối chị tai vào đóng quần áo cũ nát Bà thấy gì không Quần áo của tôi đó Nó giống quần áo Hay là đóng nồi vẽ của bà ở dưới Sao con của bà được đi học Còn tôi phải đi làm công nhân chứ Bà không nhớ trước lúc chết Chồng bà đã trăn trối điều gì sao Sao bà cãi lại lời ổng như vậy Bà cũng thừa biết con biển nó học hành không ra gì Tại sao tôi phải hy sinh cho nó Bà nói đi Suối quay mặt đi, nó lại khóc Căn phòng nhỏ rơi vào trạng thái tĩnh lặng Nghe rõ cả tiếng mũi phò phê quanh hai bên lỗ tai Trời dần sáng, tiếng gà nhà ai gái vang Làm con sớm nghèo như tỉnh giấc Đầu đó có tiếng người chạy bộ Mùi thịt nướng thơm phức của quán cơm tấm lan tỏa ra Suối ngồi thẫn thở ở góc phòng Bên cạnh là bà cũ vẫn đang dội theo nó Số đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng Mặc cho cái nhìn của bà cũ Sáu giờ rưỡi Hồ thức dậy chuẩn bị đi học Không thấy mẹ đâu Nó hỏi Ồ mẹ đâu rồi bà Trước giờ Hồ chưa bao giờ gọi suối là chị Nó chỉ kêu bằng bà Hoặc là nó Nghe con ngủ Chưa thức đâu Ồ sao này bà về trễ gì Lấy tiền nó đi học Ừ, thôi bà có không, cho tôi hai ba chục đi Suối móc trong túi ra được năm chục ngàn Nó đưa cho em Hồ nhận tiền Rồi tươi cười nói <cười> Chà, bữa nay sập dữ ha, Cho năm chục ngàn luôn ừ, Thôi cảm ơn nghe, tôi đi học ạ Nó mở cổng trào rồi quay đi Nghe tiếng cổng đã đóng Suối cũng đóng cửa nhà Rồi đi lên trên phòng Nó mang theo một ly nước lọc mở cửa phòng ra thì bà cũ đã thiếp đi vì một đêm thức trắng nó ngồi nhìn mẹ một lúc rồi dùng ly nước tạt thẳng vào mặt bà bị nước tát bà cũ giật mình tỉnh giấc thấy suối ngồi xổm trước mặt làm cho bà hơi hoảng sợ suối từ từ gỡ khăn trên miệng bà cũ xuống nó đưa tay lên miệng xịt một cái cho dấu im lặng bà cũ cũng không dám la hét Vì ngay trước mặt là một con dao thái bén ngót con, con định làm gì? Bình tĩnh đi suối Có gì từ từ nói với mẹ? <cười> mẹ sao? Trước giờ có khi nào bà nghĩ Ba là mẹ của tôi hay không? Mẹ biết Trước giờ mẹ đối xử không tốt với con Nhưng mà dù gì con cũng là con của mẹ mà Cởi trố cho mẹ đi con từ trong khóe mắt của suối, một dòng nước ấm nóng chảy ra. nó lấy tay quẹt nước mắt, nó lắc đầu liên tục. không không được, không được ta thứ cho bà ta. bà ta không xứng đáng là mẹ của mày. À, nhưng, nhưng nhưng mà không có những gì gì cả. mau giết chết bà ta đi. chỉ cần đẩy bà ta từ trên đây xuống, thì tất thảy mọi đau đớn sẽ kết thúc thôi suối sấn đến nó đỡ chiếc ghế có trói bà cũ dậy rồi đẩy đến bên cạnh cái cửa sổ bà hoảng sợ miệng hét lớn cầu cứu gây sự chú ý của những người qua đường bà vừa khóc vừa van xin đừng đừng mà suối mẹ mẹ sợ lắm đừng đẩy mẹ xuống nhà M mẹ xin lỗi mà suối nghiến rằng muốn rồi bà không xứng đáng mẹ mẹ biết lỗi rồi mà hãy cho mẹ cơ hội được bồ đắp cho con đi mẹ mẹ mẹ ơi không bà phải chết đừng được, được đẩy mẹ xuống mà xuống mẹ, mẹ xin lỗi con mà suối bậm môi đẩy mạnh mọi người hết thảy đều kinh ngạc một thân xác nằm sóng xoài dưới mặt đất từ khóe miệng một dòng máu ọc ra cơ thể vật vật rồi nằm im lìm mi mắt mòn mỏi khép lại tạm biệt trận đời tạm biệt những khổ đau phía bên trên tấm gương lại một lần nữa nứt nẻ một tiếng bụp lớn như có ai dùng đá chội vào nó đổ sập xuống những mảnh kính còn sót lại cũng theo đó mà vỡ nát ra tiếng bà cũ la lên thất thanh trời ơi cô cô còn tôi chơi mọi người nghe vậy thì chạy lên lầu cởi trối cho bà cũ trong giây phút quyết định cái bản ngã tốt đẹp trong con người của suối đã chiến thắng rồi nó đẩy ngược bà cũ vào bên trong nhưng nó cũng theo đó mà rơi xuống dưới kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy bất hạnh bà cũ vừa la hét vừa khóc lóc mà chạy đến bên sát con bà hối hận tột cùng ai nấy đều trùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu họ cũng biết tính tình của bà Họ lắc đầu nói với nhau Tổng nghiệp còn nhỏ quá Một người khác cũng chua sót nói thêm à, Đúng là gập gỡ như suối tĩnh lặng như hồ Bao la như biển Cái tên ứng với cuộc đời mà Từ sau khi suối mất Bà cũ như trở thành một con người khác Bà dọn lên căn phòng trên gác mái của suối mà ngủ. Một tấm gương mới được thay vào. Hàng đêm bà vẫn thường khóc lóc, tâm sự với gương mặt của mình, phản chiếu ở trong gương. Căn phòng tối ôm không có nổi một ánh đèn. Có lúc bà như được thấy suối ngồi co ro ở góc phòng. Có lúc bà cửu thấy suối lúi cuối lau dọn bàn ghế. Nó nở nụ cười ma quái nhìn bà. Trong căn nhà hai tầng, Như tồn tại hai oan hồn của suối Với tính cách đối lập, hiện hữu song song với nhau Nó khiến cho bà cửu không thể nào phân biệt được đâu mới chính là con gái thật của bà Tiếng khóc la hàng đêm của bà cửu Đã trở thành thứ thanh âm ám ảnh lên cái xóm nghèo này Được hơn một năm Thì bà cửu bất ngờ bị tai biến Liệt nửa người Chỉ có thể nằm một chỗ hồ và biển muốn đưa mẹ xuống dưới nhà để tiện săn sóc nhưng bà cửu nhất định không chịu bà chỉ khăng khăng muốn ở trên phòng gác máy hồ ban đầu còn mua cơm nước mang lên cho bà nhưng dần dần nó mê game cho nên quên mất buổi sáng nó chỉ đem lên gối xôi hay hộp cơm rồi đi suốt nguyên một ngày bà cửu đối thì tự ăn khác thì tự với tay lấy nước bên cạnh mà uống Bà đi vệ sinh ngay tại chỗ nằm Thỉnh thoảng biển trở về Thì thay đồ cho bà Chứ tuyệt nhiên hồ không hề làm việc đó Đêm định mệnh ấy Bà cũ đang thôi thớp với những cơn đau tức ngực Bà nằm ửng người với những tiếng thở dài đầy khó nhọc Bà bất giác thấy suối trở về Nó ngồi vắt vẹo trên cửa sổ Nhìn bà gương mặt sáng bừng nở một nụ cười hiền hòa Bà cũ rơi nước mắt nhìn nó Bà ân hận đến tột cùng Một bóng hình khác của suối Với nét mặt lạnh tanh hiện về Đứng ngay bên cạnh chiếc nệm nơi bà đang nằm Nó nhẹ nhàng đỡ bà dậy Từng bước từng bước Tiến lại phía nơi cửa sổ Suối à Con về với mẹ hả con Mẹ nhớ con lắm Mẹ xin lỗi Hai khuôn mặt, hai thân người của suối cùng gật đầu nhìn nhau, cho đồng loạt từ phía sau đẩy bà cụ xuống bên dưới. Một bên suối cười thỏa mãn, một bên thì lại trống trức khóc. Bà cụ chết trong sự hối hận đến tận tâm can.